Trật thiên kiến Miêu Nị Quyển 4 chương 158 âm nghĩa một bữa cơm. Tò, các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz trong bầu trời đêm. Toàn bộ mây đã bị xua đến ngoài rìa. Tinh thần vô cùng sáng ngời. Vô số nước sông vắng lên cao. Biến thành một mảnh hơi nước phủ hơn 10 dặm. Vây quanh thiên thư lăng, tựa như một cái đai lương Cành sen màu xanh cùng hoa sen phấn hồng ở bên trong như ẩn như hiện Nhìn vô cùng xinh đẹp So với nhân gian kỳ cảnh xinh đẹp tựa như hư ảo Nhân gian chân thật lại vô cùng thê thảm Kinh đô nam thành phòng ớt hoặc là sụt đổ Hoặc là bị nước ngập tràn Không biết đã chết bao nhiêu người Tiếng kêu cuốn cùng tiếng khóc rống liên tiếp nhau Mặc dù bởi vì tự ly rất xa nghe được cũng không chân thiết Lại như cũ làm lòng người sinh ra đau xót Các cường giả tu đạo mượn bóng đêm lẻn tới bốn phiếu thiên thư lăng Tức thì bị thanh diệt thế giới cùng thiên thư bia đối chọi sinh ra dư uy liên lụi Giáo sĩ cảnh giới tu vi kém một chút trực tiếp bị đánh chết Các thế gia công phái trưởng lão cùng cung phụng cũng bị thương Thiếu nữ tên là một tử thi sắc mặt tuyết trắng Khó môi mang một đạo máu tươi Không còn trong sáng lúc trước Vẽ mặt rất ảm đạm Chỉ có ma thu vũ Vô cùng biết cùng biệt dạng hồng ba người Bởi vì đang ở trong liên hải Mượn thủy ý chữ nhu tương hộ Không có chịu ảnh hưởng gì Thanh diệt từ đỉnh núi chậm rãi phiêu về trong bầu trời đêm Mang theo một trận gió to Tầm mắt mọi người từ thanh diệt trở lại đỉnh núi Nhìn thân ảnh thiên hải thánh hậu Kinh hải cùng kính sợ hỗn hợp với nhau Căn bản không cách nào nói thành lời Thiên Thư Bi rất lớn, rất ngay ngắn, theo đạo lý mà nói, không có cách nào bị một bàn tay cầm lấy. Nhưng nàng cứ như vậy tụi tụi tiện tiện đem Thiên Thư Bi cầm ở trong tay, hoặc là nó nhúc ở trong tay. Thanh diệt của giáo hoàng bệ hạ là thế giới chân thật, có sức nặng gần như vô hạn, có thể nghiền nát tất cả sự vật. Mặc dù xương dư thần thương cùng lượng đoạn đau cũng không cách nào chống đỡ chính diện được Nhưng Thiên Thư Bi từ Thái Thủy Nguyên Liên Hàng Lâm tới nay Vô luận gió táp mưa xa Không gian chuyển đổi hay là thời gian trôi qua Đều không thể thay đổi diện mạo của nó Dùng điểm này mà nói Thiên Thư Bi gần như là tồn tại vĩnh Hằng Không cách nào bị hội diệt tự như ngụ ngôn nổi danh trong đạo tàng quê nguyên luận Khi cái màu có thể đâm thủm bất cứ thứ gì gặp phải lá trắng mà không gì có thể đâm thủm Sẽ phát sinh điều gì Ngụ ngôn chẳng qua là ngụ ngôn Không đưa ra đáp án chân chính Thanh Diệp cùng Thiên Thư Bi lần đầu tiên gặp nhau Cũng không có kết luận Dùng cái này đánh giá Thiên Thư Bi là vũ khí thiết hợp nhất Cũng là cường đại nhất để đối kháng thanh diệt thế giới Vấn đề là trừ thiên hải thánh hậu Ai có năng lực kinh khủng để đem một tòa Thiên Thư Bi nâng trong tay làm vũ khí Ai có khí phách bao la hùng vị Có can đảm nghĩ đến chuyện dùng Thiên Thư Bi làm vũ khí Trận chiến này còn chưa kết thúc Mà vừa mới bắt đầu Tinh quang lần nữa chiết xạ Không gian lần nữa vạn vẹo Phiến thanh diệp lần nữa hướng lên đỉnh thiên thư lăng bay đi Giang sơn xả tác đều ẩn mình trong đó Vô số tiếng phan liên tiếp vang lên Đó là đất nát Đó là núi đổ Đó là sông lấp Đó là thế giới lần nữa phủ xuống Thiên hải thánh hậu cầm tấm bia đát Lần nữa hướng thanh diệt đập xuống Cùng lần trước bất đồng Lần này không có bất kỳ thanh âm Đừng bảo là tất cả tiếng sấm từ xưa đến nay Ngay cả mưa thu tiếng côn trùng cũng không có Chỉ là một phiến tỉnh lặng Đó là bởi vì toàn bộ sức nặng Lực lượng Khí tức Cũng đầy đủ thậm chí hoàng mỹ qua lại giữa thanh diệt cùng tấm bia đá Không có một tiêu nào phóng thiết đến trong thiên địa Mặt đất trên đỉnh thiên thư lăng bỗng nhiên lúng nửa thước xuống phía dưới Thiên hải thánh hậu sắc mặt trở nên có chút tái nhật Một đạo máu tư từ ngón tay chảy ra Đem tấm bia đá nhiễm đỏ một góc Giáo hoàng vệ hạ sắc mặt càng thêm tái nhật. Thần miệng phản phức có thêm rất nhiều tro bụi. Nếp nhăn trên mặt khắc sâu tựa như cao nguyên hoàng thổ đã ngàn năm chưa có trời mưa. Thiên thư lăng sườn nối hơn 10 dặm vành nước rơi đến trên mặt đất tựa như một trạng mưa xa. Thanh diệt giống như giấy ướt dính vào phía trên thiên thư bi càng không ngừng rung rảy. Mặt lá dần dần xé rát. Rất rõ ràng, ở nơi này trận chiến cực hạn lực lượng đối kháng này, thiên hải thánh hậu đại chiếm cứ ưu thế. Hai vị đạo tôn cường đại nhất trong lịch sử ngàn năm của quốc giáo, thần bí tăng lử đến từ vị đại luộc. Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả cấp bập thánh nhân. Thiên hải thánh hậu cầm thiên thư bia, đem thân hồn đạo tôn ra mà chiến thư không rơi vào thế yếu thậm chí mơ hồ sắp đạt được thắng lợi của ba cuộc chiến này bá đạo như thế mạnh mẽ như thế vô luận cuối cùng kết quả như thế nào nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận nàng chính là người mạnh nhất dưới phiến tinh không này chỗ cao nhất chính là đỉnh núi thời khắc mạnh nhất sẽ không cách nào mạnh hơn được phượng vũ cử thiên cuối cùng cũng phải rơi xuống thiên hải thánh hậu cùng ba vị thánh nhân chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất nàng biểu hiện cảnh giới thực lực khó có thể tưởng tượng cũng là toàn bộ thực lực của nàng điều này cũng đồng nghĩa nàng không thể nào có thủ đoạn nào khó tin hơn nữa Biệt dạng hồng rất rõ đạo lý này, hắn biết thời cơ mình vẫn đợi chờ cuối cùng đã tới Hắn nhìn vô cùng biết một cái, dây nhỏ đem ngón tay buộc chung một chỗ, bỗng nhiên gãy lìa từng khúc Vô cùng biết sắc mặt tái nhật, phức trần trong tay vũ động cực nhanh, đem toàn bộ mấy chục đoạn dây nhỏ thu vào Đạo khí tức tịch diệt phản Phất tử hải Hàn va Bỗng nhiên có thêm một khí tức sinh mệnh tươi mới Hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng chẳng những không mâu thuẫn công kiếp lẫn nhau Ngược lại ở thời gian cực ngắn chân chính dung hợp lại với nhau Tạo một đạo ý tứ tan thương rất khó hình dung Sinh mệnh cùng tịch diệt Thì ra hai mặt nhưng lại là nhất thể của thế giới Chỉ có thời điểm bọn họ tương dung Mới thể hiện ra chân tướng của thế giới Lá sen không ngừng lay động Hoa sen ở bên trong chen chuốt Đạo khí tức này hướng phía trên thần đạo tuôn ra Lộ vẻ vô cùng cường đại Thiên thư lăng không gian khắp nơi đều là mùi vị tan thương Bọn họ là cặp vợ chồng duy nhất trong bác phương phong vũ Cũng có thể nói là một đôi vợ chồng mạnh nhất toàn bộ thế giới Trừ vợ chồng mạch đế Khi bọn hắn chân chính liên thủ Phát ra một chức mạnh nhất Mạnh như thiên hải thánh hậu Cũng nhất định phải thận trọng đối đãi Nhưng lúc này lực lượng của thiên hải thánh hậu toàn bộ ở trong thiên thư bia Đạo Pháp đang trong thành lạc dương Thần hồn cách xa vạn dặm Ứng đối như thế nào Sâu trong liên hải có phiến phế tức Nơi đó từng có tòa lương đình Ở phía dưới thần đạo Tất cả muốn đi lên thiên thư lăng Vô luận là người hay là khí tức Đều phải đi qua nơi đó Khi tan thương ý của biệt dạng hồn cùng vô cùng biết phách với bay tới, nơi đó vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này giống như trước tràn đầy tan thương, lộ ra vẻ rất buồn bã. Một cánh tay cầm lấy cây thiết thương ngâm đen. Thiên thư lăng cuồng phong gào thép. Vô số liên hải sinh sống. Lá sen đông đưa. Đem giọt nước như trân châu ném tới đầy trời Thiết thương không hề bình thường giống về ngoài Đó là một cây thiết thương mạnh nhất trên trời dưới đất Thậm chí có thể nói là một món thần binh mạnh nhất ngàn năm qua Hãng thanh nắm thiết thương chỉ hướng chỗ sâu trong bóng đêm Xào sạc gió thu vừa tới Bên trong thiên địa, vạn vật đều khô Sâu trong liên hải, vang lên hai tiếng kêu đau đớn của biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Hãng thanh vẽ mặt hờ hưởng nhìn nơi này, không nói gì cũng không nhìn dưới chân Dưới chân của hắn có một hộp cơm Cơm cùng ớt xanh xào thịt khô trong hộp đã được ăn sạch sẽ Lúc này chút nước, rung động rung động Thiết thương chỉ đến nơi nào Lá xanh trong liên hải khô héo đến đó Nhìn giống như quỷ chết đói Bị thắt ở trên cành cây vàng uống Hắn nhìn liên hải cấp túc khô héo Nhớ tới rất nhiều năm trước Chính mình từ phương Bắc đi tới Trên đường gặp qua vô cùng nhiều thi thể Tộc nhân của hắn cùng nhân loại dáng vẻ không giống nhau Nhưng sau khi chết đói Rất kỳ quái trở nên có chút giống nhau Hoặc là nguyên nhân bởi vì đều rất khô héo Hắn không chết đói Nhưng cũng đã sắp biến thành quỷ Đôi mắt so với lan kỵ còn xanh hơn Gầy chỉ còn lại có một bộ xương Ở thời điểm hắn cho rằng mình không cách nào rời khỏi cánh đồng tuyết Hắn gặp được bệ hạ Bệ hạ vẽ mặt rất ôn hòa, thần thái cũng rất tung bay, ngôn ngữ đơn giản mà có lực lượng Bệ hạ hỏi hãng thanh có đói không Hãng thanh gật đầu Bệ hạ nói với hãng thanh, sau này hãy đi theo ta, rượu thịt có thể ăn no Hãng thanh suy nghĩ thời gian rất lâu, gật đầu Ngàn năm sau Nhìn liên hải Nhìn lá sen cùng hoa sen khô héo như Ủy treo cổ Ủy chết nói quỷ đầu sông Hãng thanh lại một lần nữa gật đầu Sau đó hắn vẫn toàn thân công lực đem thiết thương ném ra ngoài Thiết thương xé gió phá không mà lên Thiên địa nghe thấy mà kinh quỷ thần nghe thấy mà khóc Phía trước thiết thương Hoa sen đều tán Mọi thứ đều khô Sinh tử mê môn, thiết thương như một chiếc thuyền, phá nước như một cây hao, phá ảnh như một mũi tên, phá mây, xé trời mà đi, đi tới đâu, sâu trong liên hải, bên trong thanh diệp, cổ đô đạo quan hay là gian miếu của các xa vạn dặm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.fif